Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng thân xác thì vẫn còn đang dẻo dã vẻ hoài bởi tiêu đi sự chăm chút lo toàn. Vi Đờ đẫn bước vào nhà rồi cô ngồi dựa mình xuống thành ghế đầu sáo rỗng mông lùng. Đêm qua dài như vậy sao? Mình có nên kể cho các bạn nghe cực về câu chuyện lạ lùng này không? Nếu như cho các bạn ấy biết thì liệu họ có bị hoang mang Mà dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực không? Nhất là Tiểu Bình. Cậu ấy rất dễ bị kích động. Có lẽ mình không nên để tâm hồn ngây thơ của cậu ấy phải vương mắc vào những câu chuyện kỳ dị thế này. Nhưng còn tương giao. Chẳng lẽ mình lại giấu cả cậu ấy hay sao? Nhưng mà những những chuyện lạ lùng mà trước đây mình đã từng gặp phải giao vẫn còn rất hoài nghi kia mà. Nghĩ đến đây kiểu vì nhẹ dốc. Một hơi thở dài Rồi miệng cô khẽ lầm nhầm Giao ơi Nhất định một lúc nào đó Mình sẽ chứng thực với cậu tất cả mọi chuyện Giao ạ Rồi anh nắng bàn mày ở áp Kiểu vi đang dạo những bước chân vội vã đến nhà tương giao Vừa đến nơi Cô vội cắt tiếng gọi Nhưng chẳng có tiếng ai trả lời Cô tiếp tục gọi thêm vài lần nữa Thì thấy mẹ của tương giao là bà Xuân Nhàn bước ra Vừa nhìn thấy vì bà ủ hời. Kiểu Vy thế hả cháu? Dạ vâng, cháu chào bác ạ. Bác ơi, ra có nhà không bác? Thầy vừa mà cổng bà Xuân Nhãn vừa trả lời. Nó lên phố huyện từ sáng sớm rồi cháu ạ. Cháu vào nhà chơi ngồi đợi. Chắc là một lát nữa nó sẽ về thôi. Nếu cháu có việc gì cần thiết phải gặp nó, thì để bác gọi điện cho. Kiểu Vy ngập ngừng. Dạ thôi, không cần đâu bác ạ. Để lát nữa cháu gọi cho ra cũng được, chỉ vì nhàn rưỡi quá nên cháu đi loanh qua cho khuây khỏa thôi mà. Vậy à, thế để cháu cứ vào nhà ngồi chơi rồi lát nữa, ở đây ăn cơm với bác luôn. Nghe vậy kiểu vì bội tử chối. Dạ, cháu xin phép để khi khác, cháu cũng phải đi có chút việc rồi, cháu chào bác ạ. Dù cho bà xuân nhàn cô níu dữ, nhưng vì vẫn xin phép ra vẻ. Trong người vẫn còn chưa thực sự tỉnh táo vì đèn thay đổi ý định Cô không về nhà nữa Mà tàn bộ ra phía bờ sông Bên cạnh ngôi làng đông ngạo của Kiều Vi Có một con sông khá lớn Có tên gọi là sông Lưu Hầu Con sông tươi đẹp này Nằm ngược phía Với dãy núi trồng phòng Thôi làng đông ngạo của cô Thì nằm ở giữa Của hai kẻ tác thiên nhiên ấy Thỏa quản nhỏ Đã có những lúc vì từng nghĩ rằng Nếu như con sông này mà chảy cuộn tròn Quanh chân núi trùng phong Thì cảnh vật sẽ hùng vĩ biết bao Nhưng tạo hoa Đâu có chiều theo ý của cô Giờ nhớ lại Vì chỉ khẽ mỉm cười Vì cô thấy mình ngày đó thật ngốc ngách Dù cho tạo hóa không làm ra điều đó Thì với cô Quê hương mình cũng đẹp lắm rồi Chính cái vẻ đẹp yên bình đó Đã làm cho tính cách con người của cô Luôn kiểu diễm mà mềm mại Như một dòng nước vậy Xong hồi thơ thần Đôi chân kiểu vì đã đứng được Ở bên bờ sông thơ mẫu Trước mắt cô lúc này Mây nước đang hòa quậy với nhau như một Khung trời rộng mở Làm cho cô thấy tâm hồn mình như được thư thái hơn Sát bên bờ Những bụi lau sảy cao quá đầu người Đang dị dào cho từng cơn gió Buông tầm nhìn ra phía xa Vì thấy lần giữa những bụi lau sảy Có một mái lều cũ nát Có lẽ nơi đó Là của những người chuyên sống bằng nghề trải lưới Họ dừng tạm lên để thi thoảng nghỉ chân Xa hơn nữa Là một dài chân trời bô tận Giống như chân trời ấy Đang cố tình để cho những áng mây Dần tuột ra khỏi thân xác của mình Bi tưởng chừng như từng áng mây ấy Đang tan chảy Và trở thành những giọt nước ngọt ngào Rồi từ từ nhỏ xuống dưới dòng sông Xanh thẳm Đẹp quá Vì khe thôi lên, chiếc cảnh mây nước hữu tình đang hiện lên trong mắt. Coi lòng cô như lại đầy ấp sự dịu ngọt thân thương. Bao nhiêu cảm xúc đã ngủ kỹ bấy lâu nay, giờ như đang chào dậy. Cảm thấy hưng phấn, bị gạt những cây lau rậm rạp ra hai bên, rồi cô tiến thẳng ra một mòm đất, sạc kèn sông. Đứng san mỏm sông, vì thấy lòng mình minh mang hơn. Đang đâm chiêu ngắm nhìn dòng nước chui lững lờ, Thì bóng vi giặc thoát mình vì cô chạt nghe thấy như một tiếng ai vừa nói quá bất ngờ cô vội quay người nghe chuyện hot nhất tại đọc